Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cây gót nhọn thôi. bà tôi đi gác thì không có bị gì hết. Nhưng <cười> bác đó thì bị ma nó đè hoài. ống nằm ở trong cái nóp nha. Nó mở hí hí cái nóp ra. Nó nhìn mặt, ổng nó hù. Nếu bây giờ nói đến cái nóp chắc bây giờ ít có bà con ta biết cái nóp là cái gì. Thời đó cái nóp đó nó Như là cái, cái sleeping bag bây giờ đó Là cái, cái túi ngủ Mình bây giờ có cái sleeping bag Tức là cái túi ngủ Mình có cái zip đàng hoàng hay, Mai bằng giải Có khi bằng um, loại giải Mà có thể không ướt được đủ hết Đủ loại Mình chung vô đó Mình nằm mình kéo lại Thế là kính hay, Ấm áp Không sợ con này con kia bò vô cắn nữa Thì thời đó là cái nóp Thay vì mai bằng giải Như cái sleeping bag của Mỹ của Tây bây giờ Thì Việt Nam người ta mới Đang bằng dây lát, mà họ đang khích lắm. Chung vô đó ngủ để tránh mũi, mà nó má trong cái hầm. Ông bác tôi đó, mà ông nằm trong cái nóp, ông ngủ, rồi bị ma, nó dở hí ra, nó hù hè ổng. Thế là ổng cuốn nóp, ổng về nhà, chứ ổng có canh gác con mẹ gì nữa. hết. Riêng mấy anh chị em tôi thì có người sợ, có người không. Riêng bà chị tôi, bác cũng có thấy ma nữa chị tôi có một thời gian bà làm biện lý ở trong một tòa án ở một tỉnh nam kỳ thì làm biện lý ở đó bà ở luôn trong tòa án và ở chung với một nhân viên khác nữa lúc đó bà gặp con ma con ma này là một cái bà lớn tuổi mặc áo dài the mà cái bà lớn tuổi con ma này đó lại là mẹ ruột của người bạn ở chung ở chung trong tòa án này với bà Phải nói ma và người sống ở chung một nhà luôn. Thì thỉnh thoảng chị tôi bà bị giật mình. Giật mình vì bà thấy cái dáng dốc người đó đi qua lại trong nhà như người sống. Giật mình tôi chứ không sợ nữa. Tại vì bất ngờ thấy. Nhưng mà có điều là cả hai đều tương kính lẫn nhau. Có đôi lúc chị tôi làm cái gì đó không vừa ý bà. Thì tối hôm đó chị tôi nằm mộng. Thấy bà nói chuyện phải trái. Rồi còn rầy ra chị tôi giống như là lúc bà còn sống vậy. Người lớn tuổi khó khăn. Lúc chết mà không vừa ý thì cho nằm mỏng. Mặt mài cũng cằn nhằn, cũng nhăn nhó. Chẳng thua ai. Cho biết luôn. Tôi nghe không giữ ý cái này nghe, Tôi không vừa ý cái kia. Còn cái người bạn ở chung với chị tôi mà... Cái, cái, cái bà mà con ma này là, là mẹ của ruột của chị đó. Thì ở trong nhà có thờ, có thờ người mẹ của mình. Thì chị ấy có đứa con, ngày nào cũng cúng cơm. Rồi ẩm con đi ngang bằng thờ thì bảo con là thưa ngoại đi con, mời ngoại ăn cơm đi con. Hãy con khóc thì kêu con nín. Mà hù nó không nín thì đòi mẹ mét ngoại bây giờ đó có nín không? Người ta thì khuyên là không nên, không nên làm như vậy. Cứ nhắc nhở hoài, cứ kêu gọi hoài thì cái người chết đó khó mà siêu thoát vì họ vẫn còn lưu liếng hoài cho nên không đi đầu thai được. Gia đình tôi ở trong làng thì tương đối là uh, coi như người làm ăn chân chất, sống đạm bạc, không có thích phô trương. Gia đình chỉ tập trung làm việc cần cù, lo cho anh em tụi tôi ăn học. Tôi và thằng em trai tôi học thì không bằng mấy chị em gái, nhưng phá làng phá xóm thì đố ai phá lại. Chúng tôi phá một cách âm thầm, phá lặng lẽ, phá mà không để cho ai bắt được mình phá. Có nhiều lúc ghét mà phá, nhiều lúc vui cũng phá, phá để cười cho nó đã. Tôi là kẻ chủ mưu phải nói phá thầy chạy bác sĩ chê. Cái câu hồi xưa hay nói như vậy Còn thằng em tôi nó thiệt tội nghiệp nó Nó không có chủ trương làm Nó chỉ hù hở đi theo phụ thôi Giống như thiên lôi vậy đó Sai đâu quánh đó Phải nói tôi phá làng phá xóm Mà cả xóm không ai biết nghe, Ba má tôi cũng không biết luôn Nếu mà có biết á, Chỉ có ma biết Có trời có đất biết thôi Bây giờ để tôi kể vài chuyện mà tôi phá Hồi tôi còn nhỏ nè Để cho ông bà cô bác nghe chơi Bây giờ mà ngồi viết lại chuyện cũ, tôi còn ớn tôi nữa. Tôi có ông bác có bệnh mất. Nghe hot nhất tại đọc